Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1146-1150 bảo vật mà lão quái ly hợp cũng mơ ước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, đối phương là nam hay nữ cũng không có vấn đề gì, tu tiên giới vốn là mạnh hiếp yếu Nếu như đây là những tu sĩ có linh căn coi như là nữ. Lâm Hiên cũng tuyệt không mảy may do dự, khẳng định giết đến máu. Chảy thành sông, miễn cho đối phương có cơ hội tìm mình báo thủ. Nhưng phạm nhân thì khác, Lâm Hiên cũng không muốn làm giết chóc vô. Vì, như vậy cũng không có chỗ nào tốt cả. Hắn cố ý thả cho mọi người một con đường sống, bất quá trước khi tới. Đây, Lâm Hiên từng hứa với Vũ Vân Nhi, nhất định sẽ vì Vũ ra mà báo. Thù, mặc dù mình nuốt lời, nha đầu nọ cũng tuyệt không có súng khí mày May oán giận, nhưng tính cách của Lâm Hiên cũng không có ngang ngược. Như thế, hơi suy tư một chút, thì giao cho tiểu nha đầu tự mình quyết. Định là tốt nhất. Vân Nhi, những người này sống hay chết, sư bá sẽ không can thiệp, hãy. Tự mình quyết định Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng, chầm rãi mở miệng, nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại trôi nổi giữa không trung, phàm. Nhân nghe rõ ràng, chỉ có thể liều mạng dập đầu. Vũ Vân Nhi nghe xong trên khuôn mặt xinh xắn hiện lên vẻ do dự. Nàng, mặc dù không có chính mắt nhìn thấy, nhưng đối phương quả thật độ sát. Cả già trẻ phàm nhân vũ ra. Nếu dựa theo uy củ của tu tiên giới, cũng không cần do dự, lấy máu. Trả máu đối phương làm như thế nào, mình trả lại gấp bội là được. Vừa suy nghĩ vừa nhìn đám người đang quỷ đông đen kia. Vũ Vân Nhi. Trong lòng lại dối rắm kẻ giết người đã đền tội, mình cần gì phải. Dính sáng tới người vô tội. Huống chi với sự thông minh của nữ tử này, làm sao mà nhìn không ra. Suy nghĩ trong lòng lâm sư bá, hắn cũng có ý thả cho những phàm nhân. Này một con đường sống, mặc dù để cho mình lựa chọn, nhưng cần gì phải làm cho sư bá trong lòng mất hứng. Cân nhắc lợi hại, nàng cũng không để cho Lâm Hiên cho rằng mình là nữ. Tự có lòng dạ rắn xếp. Nghĩ như vậy, Vũ Vân Nhi hướng về Lâm Hiên yêu kiểu nói đa tạ sư bá. Những kẻ giết người của ngụy ra cũng đã đền tội cầu hận này hiện. nhiên cũng đã được báo. Vân Nhi cũng không muốn dính sáng tới người vô. Tội. Ồ, đã nghĩ kỹ chưa? Lâm Hiên mày nhớn lên có chút ngoài ý muốn. Nói. Vâng, sư bá. Vân Nhi sẽ không hối hận. Lâm Hiên gật đầu trong mắt có phần tán thành. Phải biết rằng từ cổ. Trí Kim, mặc dù cũng có rất nhiều kẻ thông minh tài trí. Nhưng cầu hận. Cũng không phải nói buông là có thể buông. Hơn nữa trong mắt người tu tiên, phàm nhân chính là kiến hôi, nữ tử. Này có thể khắc chế sát ý trong lòng, chỉ điểm này đã là không tệ rồi. Được rồi, cũng không cần dập đầu ta tha các ngươi một con đường. Sống, nhanh chóng quay về thu thập đồ đạc, nhanh rời đi khỏi nơi này. Lâm Hiên chậm rãi mở miệng thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại... Giống như vang ở bên tai Mỗi một người cũng nghe được rõ ràng Đa tạ tiên sư Triệu dính mừng rỡ Cung kính hướng tới lâm hiên dập đầu Sau đó cũng Không quay về thu thập gì Thi triển khinh công chạy ra cửa cốc Những Người còn lại Phản ứng hơi chậm một chút Có người hướng về phía lâm Hiên dập đầu cảm tạ Có người quay về nhà thu thập đồ đạc Cũng có Người như triệu dính nọ, rất nhanh đều đã giải tán. Trong lúc này, Lâm Hiên cùng thầy trò cầm tâm hiển nhiên cũng không. Chờ đợi, cả người thanh mang nổi lên tiếp tục hướng vào sâu trong. Hồng Vân Cốc mà bay đi. Lâm Huynh lửa chọc này hẳn là toàn bộ đã chết, chẳng lẽ Huyên còn có? Chuyện khác muốn làm Âu Dương cầm tâm theo ở một bên có chút tò mò. Mở miệng hỏi. Tất cả đều đã chết, nhưng cũng không hoàn toàn ở trong cốc, ít nhất. Còn có một gã đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ Lâm Hiên cười lạnh nói. Nguyên Anh Hậu Kỳ! Âu Dương ngẩn ngơ, đôi mi thanh tú không khỏi. Nhú lại không phải chứ, nếu có loại tu sĩ cấp bậc này đại chiến. Vừa rồi hắn tại sao không hiện thân? Nói tới đây, nàng nhìn thoáng qua thanh niên bên cạnh Lâm Hương mặt. Dù tu vi thông thiên, nhưng đối phương nhiều người, nếu có một lão, quái vật hậu kỳ ở đây, chúng ta cho dù có thể thắng, cũng tuyệt đối. Không thể thắng nhẹ nhàng như vừa rồi. Vũ Vân Nhi quay đầu, mặc dù không có mở miệng, nhưng trên mặt cũng hiển lộ vẻ nghi ngờ. Bởi vì đối phương đang vội vàng lấy bảo vật lâm hiên thần sắc không? Thay đổi nói. Lấy bảo vật Âu Dương ngẩn ngơ trên khuôn mặt xinh xắn hiện lên vẻ. Như nghĩ ra cái gì đó, thật ra trong lòng nàng cũng rất kỳ quái, vạn. Phật Tông là một trong bảy thế lực lớn của Thiên Vân 12 Châu. Cùng Bích Vân Sơn căn bản là không cùng một cấp bậc, cho dù vì một gia. Tục Tu Tiên phủ thuộc vào bọn họ cùng Bích Vân Sơn đại động can qua. Cũng không có đạo lý nào mà xong chuyện vẫn không có rời đi. Ở sau lưng khẳng định là có mưu đồ. Bất quá trong hồng vân tốc có bảo vật gì. Phải biết rằng từ châu đem tổng đàn đến nơi đây mặc dù không thể. Nói lâu dài nhưng cũng đã hơn 10 năm nếu ở nơi này thật có cái gì. Bọn họ không lý nào mà một điểm phát hiện cũng không có. Đó là cái gì? Vũ Vân Nhi cũng không nhìn được mà hỏi Vũ ra ở chỗ. Này sinh sống cũng đã lâu, vì sao một điểm phát hiện cũng không có. Cụ thể thì ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng tin tức về bảo vật tuyệt. Không có sai, pháp dụ huyết tẩy Bích Vân Sơn là do chính miệng hay. Lão quái vật Ly Hợp Kỳ phát ra Lâm Hiên nói. Cái gì, tu sĩ Ly Hợp Kỳ? Vũ Vân Nhi tạm không nói đến, Âu Dương cầm tâm thân là người tu tiên. Nguyên Anh Kỳ kinh nghiệm mưa gió hiển nhiên rất nhiều, nghe như thế. Cũng không khỏi cực kỳ hoàng sợ. Năm đó thiên nhai hải các đánh một trận, mộng như yên đắc viết nên. Chuyện kỳ quá mức kinh người, thế cho nên 500 năm qua, mọi người nhắc tới tu sĩ ly hợp kỳ vẫn kinh hãi không thôi. Lão quái vật như vậy theo tiêu chuẩn nhân giới mà nói tát sông lật Biển cơ hồ đã đến tình trạng không gì làm khó được Thế cho nên không Mang tới thế sự Một lòng theo đuổi phi thăng mà thôi Huống chi hai người là thái thượng trưởng lão vạn Phật tôn thân phận Tôn quý Sống lâu như vậy Bảo vật gì mà chưa gặp qua có thể đồng tâm Thật sự không nhiều lắm Âu Dương cầm tâm khuôn mặt trắng bệt như tờ. Giấy nói như vậy dẫn đến họ diệt môn cũng không phải bởi vì chúng. Ta cùng ngụy ra xung đột hoặc là bảo vật mà chúng ta lấy được tại. Động phủ của cổ tu sĩ mà là Hồng Vân Cốc này. Không sai Lâm Hiên gật đầu mặc dù ta cũng không biết nơi đây đến. Tổ cùng là có cái gì. Nhưng có thể làm cho lão quái vật ly hợp kỳ. Động tâm khẳng định không phải chuyện đùa, cho nên cho dù các người không cùng ngủy ra xung đột, chỉ sợ cũng khó thoát hỏa diệt môn. Nói tới đây, hắn thở dài cầm tâm, ta biết trong lòng nàng khổ sở. Bất quá chuyện đã phát sinh, suy nghĩ nhiều cũng không làm gì được. Cho nên, cảm ơn Lâm Huynh cầm tâm hiểu được, hôm nay đã báo thù các vị đồng. Môn tại cửa Tuyền cũng đã được nhắm mắt. Chỉ là ở tại Bích Vân Sơn. Nhiều năm như vậy, hôm nay cùng Vân Nhi sống nương tựa lẫn nhau, không? Chỗ sung thân. Cho nên có chút thương cảm. Không chỗ sung thân. Lâm Hiên nghe đến đó trong lòng chợt động, nhưng... Hơi trần chờ cũng không nói ra suy nghĩ trong lòng bây giờ còn quá. Sớm, chờ huyết sao đan tới tay... Rút cầm tâm giải đi kịch độc, khi đó, nhắc lại thì thích hợp hơn. Hồng Vân Cốc tuy gọi là Sơn Cốc, thật ra diện tích lại hết sức rộng. Lớn kéo dài chừng trăm dặm ở sâu bên trong núi non hồ nước đều có. Lâm Hiên một mặt cùng hai nàng trò chuyện, một mặt đem thần thức thả. Ra ở phủ cận tìm tòi, lại qua ước chừng một chén chai nhỏ. Lâm Hiên đổn quang chậm rồi ngừng lại. Phía trước là một tòa núi nhỏ cao hơn trăm trường trông không chút. Bắt mắt, dọc theo đường đi loại núi nhỏ này bọn họ cũng gặp không. Dưới trăm tòa, Lâm Hiên chuyển một vòng ánh mắt đào qua phủ cận, lần nữa xác nhận. Chính là chỗ này, mặc dù lấy bảo vật là do thủ tòa bồ đề viện không. Minh phủ trách. Nhưng không tử tu vi thân phận cũng đều không thấp. Hiển nhiên đã từng tới nơi này. Vân Nhi Lâm Hiên đột nhiên chậm rãi mở miệng nói. Sư bá thanh âm của cô gái vui vẻ chuyện vào tai bên trong đầy ếch vẻ. Cung kính. Ta nghĩ ngươi hay là rời nơi này quay về tuyết lâu thành trước kẻ. Địch mà lát nữa chúng ta đối mặt cũng không phải là lựa chọc sơ kỳ. chung kỳ trước đây. Mà chính là một trong vạn Phật tôn tứ đại kim Cương cầm tâm vãn có thể tự bảo vệ mình Nhưng tu vi của ngươi thì có Chút quá thấp Nhưng sư bá thần thông của người không phải vượt xa tu sĩ cung cấp Chẳng lẽ bảo hộ không được ta vũ vân nhi ngẩn ngơ Có chút tò mò hỏi Nếu như là một gã đại tu sĩ bình thường Ta bắt hắn hẳn là không cần Phí nhiều công phu Bất quá không minh nọ trong tay lại có một bảo. Vật chính là vật cướp được từ Bích Vân Sơn. Lâm Huyên nói là tiểu thuẫn mà chúng ta không thể khô xử tu dương. Cầm tâm cũng không nhịn được ngắt lời hỏi. Không sai tin tức có được thông qua sư hồn. Không minh nó đã có thể vận chuyển như ý. Bởi vậy về bảo vật này ta có một ít phán đoán. Nếu như dự đoán chính xác. Muốn đánh bại không minh đã không phải là Chuyện dễ dàng Lâm Hiên nói Vậy đó là bảo vật gì Lâm Huyên cũng đừng mập mờ nữa Âu Dương cầm Tâm giấm chân có chút tức giận nói Thông thiên Linh bảo Linh bảo Âu Dương ngẩn ngơ Vũ Vân Nhi vẻ mặt cũng tràn đầy mờ mịt Thật ra khi Ở tại không gian độc lập Vân Lính Sơn Nữ tử này đã gặp qua thông Thiên Linh bảo bất quá lâm hiên vốn tuân thủ nguyên tắc cẩn thận đối. Với đoạn trí nhớ này đã đã có trình sửa nhỏ. Linh bảo là cái gì? Âu Dương tuy là người tu tiên nguyên anh kỳ. Nhưng cũng chưa từng nghe qua. Cái này cũng không thể giải thích coi như là một loại cổ bảo đi bất. Quá uy lực to lớn cũng không thể nói rõ được khi bài trừ cấm chế ở. Cửa cốc đoạn kiếm mà ta dùng chính là thông thiên linh bảo. Tuy có chút tàn phá. Nhưng uy lực như thế nào cầm tâm cũng thấy được lâm. Hiên gãi gãi đầu giải thích như thế. Âu dương biến sắc thiên cương là hán trận làm cho kẻ khác vô cùng đau. Đầu lại bị lâm hiên một kiếm dễ dàng phá vỡ. Mà kiếm kia bất quá chỉ là tàn phẩm. Nữ tử này cành rung động. Không khỏi sưởng sờ đứng tại chỗ. Mà suy nghĩ của Lâm Hiên lại khác trong lòng nửa mừng nửa lo một đại. Tu sĩ có được Linh Bảo đương nhiên khó chơi vô cùng sẽ trở thành cương địch của mình. Bất quá đổi lại một góc độ khác chỉ cần đem diệt. Sát, vậy Linh Bảo sẽ trở thành vật trong túi mình. Mình đã có đoàn kiếm lại có thể một thuẫn bài có tính chất phòng ngự Xong bảo hợp bích có gặp tu sĩ ly hợp kỳ cũng tuyệt đối có lực đánh. Một trận. Nghĩ tới đây hắn không khỏi lại liếc nhìn cô gái bên cạnh mặc dù bảo. Vật này trước hết là bích vân sơn đoạt được nhưng cả phái đã bị diệt. Chỉ còn lại có thầy trò cầm tâm. Vân nhi là vãn bối tạm không nói đến Âu Dương cùng mình quan hệ đã. Rất khác bảo vật này thuộc về mình. Nói vậy nàng cũng sẽ không có gì. Nghị, Vân Nhi, hiện tại đã rõ ràng kẻ địch khó đối phó, nếu thật đánh đến. Sư bá cũng không có 10 phần nắm chắc bảo hộ được chu toàn cho nên. Hãy về tuyết lâu thành trước, ngoan ngoán mà chờ chúng ta. Sư tôn, sư bá, hai vị bảo trọng, Vân Nhi cáo từ vũ Vân Nhi hơi trần. Trừ, rồi hướng tới hai người yêu kiều hạ bái. Sau đó thân hình chợt chuyển hóa thành một đạo cầu vồng, bắn nhanh về bầu trời xa xa. Trong tích tắc đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Cầm Tâm, chúng ta cũng đi xuống thôi, Lâm Hiên quay đầu, chậm rãi mở miệng, "U vi quy quy m Âu Dương Tâm, tâm cũng không gì nghĩ, mặc dù kẻ địch là Nguyên Anh." Hậu kỳ bất quá có Lâm Hiên ở đây thắng lời hẳn cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Hai người đồn quang thu liếm hạ xuống trước tòa núi nhỏ nọ. Từ biểu hiện thì này tòa núi này cũng không có gì bắt mắt. tu Dương đem thần thức thả ra cũng không có phát hiện mảy may gì không ổn. Trên khuôn mặt xinh xắn không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ Lâm Huyên. Huyên nói nơi này sẽ có bảo vật làm cho lão quái vật ly hợp kỳ cũng Cảm thấy hứng thú. Không sai. Lâm Hiên gật đầu, sau đó cũng không nói nhiều, mà là tay áo bào phất. Một cái, hơn 10 đảo kiếm khí bay ra tiếp theo đón gió tăng vọt, mỗi. Một kiếm dài hơn trường. Mặc dù là do pháp lực tụ lại, nhưng cũng phát ra uy áp làm cho người. Ta vô cùng kinh hãi, nhanh, lâm hiên một ngón tay điểm về phía trước, nương theo động tác của hắn. Kiếm khí như biển rộng nổi lên sóng lớn tầng tầng lớp lớp hướng phía. Trước chém xuống, tiếng ồn không ngừng chuyện vào tay từng đống đá vụn lớn nhỏ rơi. Xuống như mưa, không tới nửa chén trà nhỏ, đỉnh núi cao mấy trường đá. Biến mất vô tung vô ảnh. Âu Dương cầm tâm cũng không khỏi đổi sắc, mặc dù đối với người tu tiên. Nguyên Anh Kỳ, Khai Sơn Phá Thạch không tính là gì, nhưng như lâm hiên. Ngay cả Pháp Bảo cũng không vận dụng, nhẹ nhàng làm được cũng không có. Mấy người, chỉ là hắn làm như vậy mục đích là gì cầm tâm tuy có chút nghi hoặc Nhưng vẫn chưa mở miệng, chỉ cần tiếp tục xem thì hẳn là sẽ có đáp án. Nhìn đá vụn đầy đất, lâm hiên trên mặt không buồn không vui, tay trái Bắt quyết, một đảo ánh sáng xanh đánh ra. Đi, đảo ánh sáng xanh nọ cuộn qua đột nhiên nổi lên một đảo cuồng phong. Gió thổi mánh liệt, ngay cả những tảng đá nặng cả ngàn cân cũng bị. Thổi bay đi. Sau đó mặt đất hiện ra một cái cửa đồng. Tối đen, không ngừng có âm phong từ trong thôi ra. Âm phong nọ cũng không tầm thường, lâm hiên pháp lực thâm hậu, không. Có cảm giác gì, âu dương cầm tâm thì thân thể chợt run lên, bất giác. Dùng mình một cái, vội vàng tay khẽ nâng, một đảo linh quang hộ thể. Màu tím đem thân thể của nàng bao vây lấy. Lâm huyên, đây là cái gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, đầu mối khi sư hồn cũng không nhiều lắm. Đám người không từ phụ trách cảnh giới ở bên ngoài về phần trách Nhiệm tầm bảo thì hoàn toàn giao cho thủ tỏa Bồ Đề Viện Lâm Hiên Trầm rãi nói Âu Dương cầm tâm đôi mi thanh tú hơi cao lại trong lòng càng ngày Càng nghi hoặc vạn Phật tông ngay cả trưởng lão Nguyên Anh kỳ bổn môn Cũng phải giấu riêng bảo vật này đến tột cùng ra sao bất quá xem cổ Động âm phong không ngừng thổi ra này quả thực cũng không phải là bình thường. Lâm Hiên cũng có chút chần chừ, nguyên hắn tưởng rằng khó đối phó chỉ có lên lựa chọn nguyên anh hậu kỳ vạn Phật tông kia, dù sao đối phương trong tay có Thông Thiên Linh Bảo, mình cũng không dám có mảy may xem. Nhẹ, nhưng hiện tại xem ra cổ động thần bí này cũng nguy hiểm trùng trùng. Đến tổt cùng là có nên xuống hay không? Muốn nói cách ổn thỏa nhất, đương nhiên là chờ ở chỗ này ôm cây đợi. Thỏ, nhưng vạn nhất còn có lối ra khác thì sao? Mà theo Lâm Hiên suy đoán, khả năng này cũng tuyệt đối là không nhỏ. Cầm tâm, không bằng hãy cùng Vân Nhi về tuyết lâu thành trước. Lâm Hiên lời còn chưa dứt thanh âm chợt đột nhiên dừng lại bởi vì ưu. Dương tiên tử mấy ngày qua đối với hắn vẫn ôn nhu hòa thiện đột nhiên. trầm mặt xuống lâm huyên, huyên nói vậy là ý gì, ngại thiếp thân tu. Vì thấp kém, sẽ liên lụy tới huyên sao? Cầm tâm đừng hiểu lầm, ta cũng không có ý này lâm hiên ngẩn ngơ. Vội vàng cười khổ nói. Lại nói, người này tính khí so với trước kia, tuy có tiến bộ, nhưng... Vẫn chưa đủ đoán không ra tâm tư của cô gái trước mắt Năm đó tại U Châu Âu Dương cũng có thể nói là hồng nhan tri kỷ của Lâm Hiên Sau khi biết được hắn mất tích một cách khó hiểu nữ tử này Cũng âm thầm khổ sở hồi lâu Nhưng tu tiên giới chuyện chính là như vậy Vẫn là năm tháng trôi qua Thoáng cách đã 200 năm Âu Dương cẩm tâm mặc dù cũng không có quên Lâm Hiên, nhưng ở đáy lòng nữ tử này cũng đã nghĩ rằng hắn đã sớm. chôn thân ở nơi nào không ai biết rồi. Tại tu tiên giới cũng không có gì phải ngạc nhiên, khắp nơi đều là gió. Tanh mưa máu, mỗi ngày đều có vô số tu sĩ rơi rụng, đúng là cạnh tranh. Như sóng biển sói cát vậy. Các tu sĩ hướng về mục tiêu trường sinh mà. Khổ sở đi tới. Đừng nói là một người tu tiên đơn độc, cho dù danh môn đại phái hiển. Hách một thời cũng có thể có một ngày hóa thành cho bụi thương hải. tang điện, nhân tình nóng lạnh, hai điểm này tu tiên giới so với thế. Tục càng chân thật hơn. Đạo lý này âu dương rõ ràng, cho nên đối với việc lâm hiên mất tích. Nàng mặc dù thương cảm, nhưng bản thân vẫn đi tiếp trên con đường tu tiên. Thoáng một cách đã 200 năm, căn cơ của nàng vốn đã không tệ hơn. Nữa một ít cơ duyên xảo hợp, rốt cuộc thuận lợi tấn cấp thành tu sĩ. Nguyên anh kỳ thiên địa dị biến, không ngừng giải trừ âm hồn uy hiếp. Thiên vân 12 châu, một mảng trời đất rồng lớn của người tu tiên. Hiện ra trước mắt, âu dương thế mới biết bản thân trước kia bất quá chỉ là ếch ngồi đáy. Giếng mà thôi trải qua một phen gian nan lựa chọn Bích Vân Sơn rốt. Cuộc chuyển tới Vân Châu ổn định cuộc sống tam đại cử đầu ở Úc Châu. Ngày xưa ở chốn này bất quá chỉ là tiểu phái. Nhưng bất luận hai vị sư Huynh hay là bản thân Âu Dương cũng không hối hận bởi vì tại Vân Châu bọn họ có nhiều cơ hội hơn. Đáng tiếc tráng trí còn chưa đủ đã gặp phải đại họ cả Bích Vân Sơn. Thoáng cách đã trở thành một viết lóm của dòng chảy. Âu Dương rất bất lực. Mặc dù từ tính cách mà nói, nàng là nữ tử rất kiên cường, nhưng nữ tử này cùng Lâm Hiên kinh nghiệm bất đồng. Lâm Hiên năm đó tại phiêu vân. Cốc đều bị xem thường, sau tại linh dược sơn biểu hiện ra là thiếu. Chủ thân phận tôn quý, nhưng thật ra cũng không được tín nhiệm, chỉ là... Độc lai độc vãng mà thôi. Có thể nói. Những năm gần đây. Hắn trừ cùng Nguyệt Nhi sống nương tựa Lẫn nhau. Thì cũng không khác gì tán tu. Mà Âu Dương thì khác. Từ trước đến nay nàng vẫn ở Bích Vân Sơn. Lớn. Lên chút cơ kết đan. Ngưng anh đối với phái có cảm tình rất sâu. chợt trở, trở thành tán tu. Hiển nhiên có chút không biết theo ai. huống chi thân chúng kịch độc. Mà lưng lại đeo huyết hải thâm cừu của môn phái. Mà ngay lúc nàng bất lực nhất, sớm đã muốn suy sụt, lâm hiên đã xuất Hiện, một thân thần thông lại càng bảo tăng đến tình trạng khó tin cơ. Hồ gần tới người tu tiên ly hợp kỳ trong truyền thuyết. Hắn vì chính mình tìm kiếm đan dược giải độc, lại vì đồng môn bích vân. Sơn mà báo thủ. Mặc dù đối với Lâm Hiên xem ra không tính là gì, bản thân mình cùng. Vạn Phật Tông vốn là thế bất lưỡng lập. Âu Dương trước kia cũng từng giúp qua mình, bây giờ nàng có khó khăn, mình sao có thể không quản. Tính cách Lâm Hiên vốn thuộc về ăn oán phân minh, bình tâm mà nói. Hắn tự làm tất cả, căn bản là không có suy nghĩ gì nhiều. Nhưng Âu Dương cảm xúc lại khác. Giống như đưa than sưởi ấm trong ngày. Tuyết rơi, vốn chính là dễ dàng đạt được tình cảm của nữ tử nhất. Huống chi trước kia hai người vốn chính là chi kỷ hôm nay trong lòng. Âu Dương càng nhiều thêm vài phần yêu thương. Không sai, nàng thích lâm hiên. Nếu không có ý yêu thương, mặc dù tu tiên giới không giống thế tục lễ. Giáo sâm nghiêm, nhưng nam nữ dù sao cũng thủ thủ bất thân. Nàng làm sao mà chịu cởi đồ trước mặt Lâm Hiên để cho hắn đụng chạm vào ra. Thịt mình. Mặc dù là vì chữa thương cũng không có khả năng. Phải là vui vẻ mà làm thì trong lòng Âu Dương mới không có băn khoan. Lâm Hiên quá mạnh mẽ. Mặc dù bản thân cũng tiến cấp tới nguyên anh kỳ. Nhưng so với hắn thì có cách biệt một trời một vực. Nếu đổi lại một nữ tu khác. Có thể cũng không muốn ở lại thậm chí còn. Âm thầm vui mừng trong tu tiên giới tàn khốc có một bạn đồng hành. Cường đại như vậy để dựa vào không phải là quá tốt sao. Nhưng Âu Dương không phải là nữ tử như vậy. Nàng đối với Lâm Hiên Đồng Tâm mặc dù nhiều ít trong lòng cũng có. Chút cảm giác nhưng quan trọng nhất vẫn là mình thật sự thích nàng. Muốn cùng Lâm Hiên cầm sắt tương hòa, mà không phải tìm kiếm một chỗ. Dựa gì? Nếu như hai người kết làm xong tu, những mưa gió trên tiên đảo trong. Tương lai, nàng hy vọng hai người cùng nhau đối mặt, mà không phải. Chói buộc thành trượng phu của mình. Nhưng so với hắn tu vi của mình thật sự quá thấp, Âu Dương vốn ở điểm này mà suy tính hơn thiệt. Nghe Lâm Hiên bảo mình quay về tuyết lâu. Thành phản ứng hiển nhiên mạnh một chút. Cầm tâm. Ta cũng cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Cơ. O. Ý này. Chỉ là có chút lo lắng. Nếu như nàng. Nhất định phải theo Lâm mỗ. Ta hiển nhiên sẽ không bảo nàng đi Lâm. Hiên sờ sờ mũi. Không rõ Âu Dương tại sao lại tức giận như vậy. Bất quá ngay lúc này cũng không có tâm tình tinh tế suy tư, nhìn. Thoáng qua cổ đồng đang thổi ra âm phong nọ, lâm hiên những mày, đem. Cửu thiên linh thuẫn mở ra, sau đó thả người nhảy xuống. Âu Dương thở phạo nhẹ nhỏm mới rồi mẫn cảm như vậy cũng không phải là. Bổn ý của nàng bất quá là phản ứng theo tiềm thức mà thôi. May mà lâm! Hiên vẫn không tức giận, nữ tử này khóe miệng mỉm cười, cũng thả người. Tiến vào trong cổ động. Cùng lúc đó, cách Hồng Vân tốc phía tây mấy vạn dặm Hai đảo cào vồng nhanh như điện trước, đang vô cùng nhanh chóng phi. Hành về phía này. Đảo cầu vồng bên trái là một lão giả sâu tóc bạc trắng tiên phong đảo. Cốt tu vi lại càng không kém là nguyên anh hậu kỳ. Phải biết rằng Vân Châu mặc dù là thánh địa tu luyện, nhưng số lượng. Đại tu sĩ cũng tuyệt đối không nhiều lắm, người này thân phận càng. Không tầm thường, là nhị trưởng lão thiên xảo môn. Mà người bên phải, là một nữ tu che mặt, dung mạo mặc dù bị ngăn trở. Nhưng vóc người lại bốc lửa tới cùng cực, tu vi cũng đến nguyên anh. Trung kỳ. Sư huyên tin tức người có là thật sao, đồ vật nọ ở tại Hồng Vân. Cốc, nữ tu quay đầu, có chút nôn nóng mở miệng, từ trong giọng nói. Của nàng có thể nghe ra sự hưng phấn hết sức rõ ràng. Hắc hắc, tuyệt đối không sai, đồ vật nó chúng ta đã tìm không dưới. Trăm năm, nếu như lấy được trong tay, không chỉ có sư thuốc lão nhân. Gia sẽ rất là vui mừng. Mà chính là chúng ta con lẽ cũng có thể hưởng. Lây lão giả nói đến đây, không nhìn được liếm liếm môi, vẻ tham lam. Có thể thấy rõ. Nhưng ta nghe nói, Hồng Vân Tốc Nguyên là tổng đà của một tiểu phái. Bích Vân Sơn, nhưng trước đây, phái này cùng thế lực bên ngoài vạn. Phật Tông Phát sinh xung đột, đã bị bọn họ huyết tẩy hơn nữa bọn họ. Chiếm cứ không đi, có phải cũng phát hiện đồ vật ở nơi đó hay không?" Nữ tu nọ có chút lo lắng hỏi. 89 phần 10 lại như thế lão giả hậu kỳ nọ nghe xong, sắc mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. "Vậy làm sao bây giờ, chúng ta tới đó chẳng phải là muốn cùng vạn Phật tông phát sinh xung đột sao?" "Xung đột thì thế nào, đồ vật nọ tuyệt không thể nhường, vạn Phật tông" Có mạnh nhưng chúng ta cũng là một trong bảy thế lực lớn cho dù có. Nổi lên xung đột, bọn họ chưa chắc đã có súng khí xé xách ra mặt lão. Giả nói tới đây trong mắt hiện lên vẻ hung áp. Nói không sai, bất quá chúng ta nhân đơn lực bạc, tiểu muội sợ quả. Bất địch chúng nữ tử che mặt gật đầu, sau đó vẫn có chút lo lắng mở. Miệng nói, cái này ta cũng rõ ràng. Bất quá hôm nay thông chi tông môn đất không? Kịp tiếp tục trì hoãn bảo vật sẽ rơi vào trong tay vạn Phật tông. Nên chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Húng chi? Lão giả nói tới. Đây cũng hơn chần chờ tuy trong vòng trăm dặm cũng không có người tu. Tiên nhưng môi khẽ nhúc nhích sử dụng thần thông truyền âm. Cái gì lúc đi tôn chủ đã đem bảo vật nọ cho nhị sư huyên mượn. Nữ. Tu che mặt ngẩn ngơ. Sau đó trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên nếu. Là như thế. Người và ta cũng có thực lực đánh một ván. Sư mũi nghĩ như thế là được rồi. Chỉ cần bảo vật vào tay. Sư thúc. Lão nhân ra nhất định mừng rỡ. Sẽ thưởng cho cái gì cũng không cần. Ngu huyên nhiều lời. Ở bên kia. Lâm Hiên cũng không biết đã có thêm nhiều người cạnh tranh. Khó chơi, ngay lúc này, hắn cùng với cầm tâm đã tiến nhập vào trong. Huyệt động cổ quái nọ Bên trong âm phong càng thêm mãnh liệt. Nếu như là phàm nhân chỉ cần dính một chút, khẳng định là hồn phi. Phách tán cho dù là người tu tiên tu vi kém cỏi 10 phần thì hết. Tám chín cũng đỡ không được. Cũng may hai người đều là nguyên anh kỳ. Linh quang hộ thể ngưng tự. Giày vô cùng bất quá âu dương đôi mi thanh tú cũng cao lại. Lâm huyên người kiến thức huyên bác có từng nghe nói có âm phong. Mạnh như vậy không làm cho thiếp thân có cảm giác quả thực giống như. Là tới âm tàu địa phủ vậy. Quả thật có chút không đúng. Lâm hiên còn chưa mở miệng bạch quang. Chợt lói. Nguyệt Nhi cũng đã từ trong ốm tay áo của hắn bay ra cái Này khác với âm phong bình thường Bên trong tựa hồ có chứa oán niệm Rất sâu hơn nữa mơ hồ còn có một cỗ yêu khí nói không nên lời Nguyệt Nhi đưa tay che miệng ngáp Bất quá cổ quái chính là âm phong này Thổi đến thân thể của nàng tất cả đều tự động né ra Phản phất như không dám vô lễ đối với Nguyệt Nhi Lâm Hiên biết tiểu nha đầu có rất nhiều lai lịch, cũng không cảm thấy. gì lạ, Âu Dương cầm tâm trong đôi mắt đẹp lại lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhìn một chút tiểu nha đầu bên cạnh, vẻ mặt ôn hòa mở miệng nói. Nguyệt Nhi muội muội nói trong âm phong này có yêu khí oán niệm. Không sai Nguyệt Nhi gật đầu chỗ này làm cho ta cảm giác rất vượt. gì thiếu ra cùng tỉ tỉ xin cẩn thận một ít. Nói xong lời này, Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, không biết vì sao, từ sau khi tiểu đào hiện thân trong khoảng thời gian này nàng, luôn muốn ngủ. Thân hình chợt chuyển một lần nữa bay vào trong ốm, tay áo của Lâm Hiên. Lâm Hiên cùng Âu Dương nhìn nhau bất quá cho dù không có Nguyệt Nhi. Nhắc nhở, hai người cũng không dám xem nhẹ khinh thường cổ động này. Lối vào trừng hơn trượng bên trong lại sâu vô cùng, hơn nữa âm phong. Nó đối với thần thức cũng gây rất nhiều hạn chế, cho dù là Lâm Hiên. Cũng chỉ có thể thả ra hơn mấy trăm trượng. Đi thôi. Lâm Hiên cả người thanh mang nổi lên, hướng về phía trước bay vút đi. Âu Dương hiển nhiên cũng không trần chờ, Ngọc thủ phất một cái, một. Đạo ánh sáng tím vây quanh đi theo sang bên người lâm hiên. Cùng lúc đó, hai người của thiên xảo môn cũng đã đi tới Hồng Vân Cốc. Nguyên hai người cẩn thận, muốn thần không biết dù không hay mà lẻn vào. Nhưng thần thức sau khi đạo qua, vẻ mặt lại trở nên cổ quái. Sư huyên ta không nhìn lầm chứ, trong cốc này một người cũng không. Có nữ tử che mặt nọ quay đầu có chút không thể tin mở miệng nói. Chẳng lẽ bọn họ đã lấy bảo vật vào tay? Lão giả nguyên anh hậu kỳ. Sắc mặt lại càng âm trầm tới cung cực. Hẳn là chưa ta nghe nói vạn Phật Tông Huyết tẩy Bích Vân Sơn tìm cỡ. Là xuất đầu thay ngụy ra. Nơi đây linh mạch cũng xem như không tệ. Cho dù lấy bảo vật đi rồi thì ngụy ra cũng không dễ dàng buông tha. Nữ tu che mặt hơi suy tư rồi nói như thế. U, V, Quy, Quy, Mơ, Sư muội nói có lý, tình hình cụ thể như thế nào ở chỗ này thảo. Luận cũng không ra kết quả, chúng ta hay là vào xem thì tốt hơn. Lão giả nọ nói tới đây, hai tay bắt quyết cả người linh quang chợt Lói, thân ảnh trở nên mơ hồ, cuối cùng chỉ còn lại một cái bóng mờ mờ. Nếu không cố tình lưu ý, muốn phát hiện cũng không dễ dàng. Người này không chỉ là đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ Hơn nữa là người Xào trá dù một chút cũng không muốn để sai sót Nữ tu nọ gật đầu đáng tiếc nàng Tuy là người tu tiên Nguyên Anh chung Kỳ nhưng không an hiểu thần thông ẩm nặng Trong mắt không khỏi lộ ra Vẻ khó xử Lão giả thấy vậy Đưa tay vỗ xuống bên hông Lấy ra một lá phù triện Màu xanh thấm Cảm ơn sư huyên. Nàng kia mừng rỡ. Vội đưa tan nhận lấy linh phù. Đem pháp lực rót vào. Một ngọn lửa màu xanh biếc lói lên trong lòng bàn tay nàng. Sau đó. Nhanh chóng lan tràn. Bất quá trên mặt nữ tử cũng không có mảy may. Thống khổ thân ảnh ngược lại từ từ mơ hồ. Sau đó hai người thu liếm. Khí tức cẩn thận tiến nhập vào trong hồng vân cốc. Ở bên kia. Một xanh một tím, hai đảo độn quang từ từ phi hành tại huyệt đồng dưỡng. Dì này, Lâm Hiên cùng Âu Dương cầm tâm cũng không dám khinh thường. Lâm Hương, người có cảm thấy có chút kỳ quái không? Âm phong này dưỡng. dị như thế, nhưng chúng ta bay lâu như vậy sao, lại không có gặp bất. Cứ nguy hiểm gì theo lý mà nói, thì bình thường ở chỗ âm khí dày đặc. Cũng sẽ sinh ra một ít âm hồn dự vật âu dương cầm tâm đôi mi thanh. Tú hơi nhíu mở miệng nói. Không sai, việc này quả thật không hợp với lẽ thường, cho nên chúng ta phải càng thêm cẩn thận một ít. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng từ khi bước vào tiên đạo. Tới nay, hắn kinh nghiệm các loại gian nan khúc chiết vượt xa so với các tu sĩ cung cấp. Bởi vậy kinh nghiệm hiển nhiên phong phú U, V, Quy, Quy, mơ thiếp thần Âu Dương đang muốn mở miệng nói Đột nhiên một tiếng Nổ như sét đánh truyền vào tay Lâm Hiên cực kỳ hoảng sợ Tay áo bào Phất một cái ánh sáng xanh chói mắt bay vút ra Ở trước hai người mày Một màng ánh sáng Ngũ hành pháp thuật uy lực so ra Kém pháp bảo bất quá tốc độ thi Triển lại nhanh hơn nhiều đại tu sĩ như Lâm Hiên cơ hồ đã đến tỉnh. trạng thu phát tùy tâm. Sau đó hắn mới xoay người xem chỉ thấy biến cố đến từ một vách đá. Cách đó hơn trăm trường. Vách đá không hề có dấu hiệu tự mình nổ tung một cách đồng lớn đường. Kính chừng bảy tám trường xuất hiện ở trước mặt. Tối đen, sâu không thấy đáy, Lâm Hiên thả thần thức ra nhưng lại cảm. Giác thoáng cái đã bị hút đi, Lâm Hiên biến sắc, sau khi phát hiện, không thể lấy trở lại được, thì quyết đoán đem đoạn thần thức nọ bỏ, đi. Dù sao với thần niệm của hắn hiện nay, tổn thất này cũng chỉ cần đả, tỏa mấy ngày, là có thể khôi phục. Lâm Huyên, Huyên không sao chứ? Âu Dương quan tâm hỏi. Lâm Hiên lắc đầu. Có tiếng vù vù chuyện vào tai từ trong đại động cổ quái nọ bay ra mấy. Đảo quang hồ màu đen. Màng sáng bảo vệ do lâm hiên bày ra dễ dàng bị chia thành hai nửa. Cũng may hai người đều là người tu tiên nguyên anh kỳ mắt sáng chân. Nhanh đều hướng ra hai bên sườn mà thối lui cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng bất quá kinh biến này chỉ là bắt đầu. Hai người trong hiểm mà tránh thoát quang hồ thân hình chưa ổn định. Từ đại động sâu không thấy đáy nọ đột nhiên có một cố hấp lực dùm dị. Ồ ra, vô, đá vụn còn có âm phong dùm dị tất cả đều bị đại động hút vào. Lóc xoáy không gian. Lâm Hiên cực kỳ hoảng sợ. Này hiện tượng này hắn cũng đã nghe qua. Danh như ý nghĩa cái này so với kẽ nứt không gian còn khó giải quyết Hơn chính là do không gian sau khi sụp đổ từ từ từng bước hình thành Kẽ nứt không gian mặc dù làm cho người ta sợ hãi nhưng chỉ cần không Phải đâm đầu vào đó cũng sẽ không có quan hệ gì Mà lúc xoáy thì khác bên trong sẽ không ngừng có hấp lực thả ra Hoa cỏ, cây cối, đất đá, thậm chí là ánh sáng trong phạm vi nhất định. Đều bị cắn nuốt. Cái này dính sáng đến không gian pháp tắc, mặc dù Lâm Hiên là người tu. Tiên nguyên anh hậu kỳ, sắc mặt cũng không khỏi cuồng biến. Hắn cách lúc xoáy nọ, bất quá hơn trăm trượng mà thôi, chợt cảm giác. Được một cố hấp lực minh mông phản phất như muốn đem mình cắn nuốt, đi. Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng ngồi mà đợi chết, hét lớn một. Tiếng toàn thân thanh quang chợt hiện một ngọn lửa màu xanh biếc, hiện lên ở ngoài thân thể. Không cần phải nói đúng là ma viêm hắn khổ tu nhiều năm. Dưới tác dụng của bích huyến ủ hỏa hấp lực nhất thời bị triệt tiêu. Quá nửa, phần còn thừa mặc dù vẫn hung mãnh nhưng dưới pháp lực của... Lâm Hiên cũng đã không đủ gây nên sợ hãi. Thân hình hắn một lần nữa ổn định lại. Mà một quá trình này bất quá chỉ trong nháy mắt. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng rất nhanh thầm kêu không ổn. Mình sao lại quên cầm tâm còn đang ở một bên. Với hấp lực của lúc xoáy. Không gian tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ tuyệt đối là cản không được. Nghĩ đến đây. Lâm Hiên hoàng hốt quay đầu lại, may mắn thế nào, vừa. Lúc nhìn thấy nữ tử này bị lúc xoáy không gian nuốt lấy, mình ra tay. Cứu đã không kịp. Lâm Hiên sắc mặt nhất thời lo lắng. Làm sao bây giờ? Không nghĩ tới cổ động dưới lòng đất lại gặp lúc xoáy không gian, nguy. Hiểm nơi này so với mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn nhiều. Sớm biết loại kết quả này. Lúc đầu vô luận như thế nào cũng phải cho. Cầm tâm đi về trước. Hiện giờ nói cái này cũng đã muộn. Tình thế xảy ra trước mặt lâm hiên là lựa chọn hết sức gian nan. Lúc xoáy không gian đừng nói là mình coi như là người tu tiên ly hợp. Kỳ cũng đau đầu vô cùng. Từ lý trí mà nói mạo mũi nguy hiểm rất không đáng người tu tiên. Muốn truy tìm trường sinh lộ gần lời tránh hại là lựa chọn tốt nhất. Nhưng chuyện như vậy Lâm Hiên làm không được. Mặc dù 200 năm mưa gió ma luyện sớm đã làm cho hắn biến thành. Thành thuộc, nhưng con người dù sao cũng là động vật có tình cảm, nhìn. Cầm tâm sinh tử không biết, mình lại làm rùa đen rút đầu, sợ rằng. Những năm tháng sau này đều phải bị lương tâm hành hạ. Liều thôi, Lâm Hiên vừa nói thầm vừa lộ ra nụ cười khổ, hắn cũng biết làm như vậy. Rất có thể sẽ bỏ mạng ở nơi này. Nhưng vẫn là con người, Lâm Hiên thật sự không thể tàn nhẫn mặc kệ. Cái này cũng là điểm khác sát lớn giữa Lâm Hiên cùng các lão quái vật khác. Nói về tâm cơ thành thục, hắn tự thấy không thua kém bất cứ lão quái Vật nào bình thường khi xông pha tại tu tiên giới, lâm hiên cũng sớm xác định nguyên tắc không có lời không làm. Có nguy hiểm thì tận lực rời xa cẩn thận không bao giờ thừa cho nên dọc theo đường đi cho dù có va chạm nhưng cũng gian nan mà qua. Đối với kẻ địch, lâm hiên máu lạnh cay độc nhưng đối với bằng hữu lại luôn chiếu cố mà không giống với người tu tiên khác chỉ cần có. Chỗ tốt, cái gì cũng có thể bán đứng bằng hữu thầy trò thậm chí là. Song tu đạo lữ cũng có thể vứt bỏ không để ý. Chuyện như vậy Lâm Hiên làm không được. Ý niệm trong đầu chuyển qua, ánh mắt của Lâm Hiên cũng từ mê mang trở. Nên kiên định. hít một hơi thật sâu, Lâm Hiên cả người thanh mang nổi lên tay áo bào. Phất một cái, đem kim long giáp thuẫn tế ra, sau đó tay trái nâng. Lên, một đảo pháp quyết đánh lên trên. Ô kim long giáp thuẫn chợt lóe, hóa thành một lồng sáng màu vàng bao. Quanh lấy thân hình hắn. Pháp bảo này lực phòng ngự vượt xa ngũ hành pháp thuật, lâm hiên mặt. Dù quyết định liều một chuyến, nhưng cũng cần phải chuẩn bị cho tốt. Sau đó hắn cắn răng, hóa thành một đảo ánh sáng màu xanh chủ động bay. Về phía lúc xoáy đáng sợ nọ nương theo âm phong gào thét, Lâm Hiên. Sau khi bị từ từ nuốt hết, bốn phía một mảng hư vô, Lâm Hiên đem thần thức toàn lực thả ra. Phải nói tình huống hiện tại rất nguy hiểm, nhưng kinh nghiệm cùng loại hắn cũng đã có tại Thất Tinh Đạo Vân Hải khi cùng Hồng Lăng, tiên tử giao thủ, hai người đã bị song song hút vào khe hở không gian. Lần nọ cũng là cỡ tử nhất sinh, nhưng lại bị hút tới yêu linh đảo Lần này có thể hóa hiểm thành an hay không? Lâm Hiên trong lòng cũng có chút hồi hộp, nhưng lấy tính cách của hắn. Hiển nhiên sẽ không ngồi đợi chết, một mặt cố gắng tìm cầm tâm ở nơi. Nào, một mặt đề phòng nguy cơ có thể xuất hiện. Đừng nhìn hiện tại rất bình tĩnh, nhưng trong lúc xoáy không gian sát. Khí trải rộng, Lâm Hiên hiển nhiên không dám có mảy may một chút khinh. Thường nào. Nhưng trong này, thần thức cũng chịu hạn chế. Bởi vậy mặc kệ Lâm Hiên. Cố gắng như thế nào, muốn tìm được Âu Dương cầm tâm cũng chỉ là si. Tâm mộng tưởng mà thôi. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên trong lòng lo lắng, hơi chần chừ một chút, thử thăm dò thi. Triển ngự phong thuật. Nhưng lần này lại là đâm phải tổ ông vò vẽ. Nguyên bốn phía coi như bình tĩnh. Đột nhiên xuất hiện một đợt gió cát. Ơm tới. Ơm ấm, ấm mà đổ về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên cực kỳ hoảng sợ. Trốn đã không kịp. Chỉ có thể đem pháp lực. Cả người rót vào ô kim long giáp thuẫn. Thoáng qua hắn đã bị chim lấp. Ô kim long giáp thuẫn phòng ngự mặc dù không có bị phá. Nhưng có một. Loại âm thanh cổ quái truyền vào tai câu hồn đáng phách mặc dù lấy. Thần thức cường đại như Lâm Hiên cũng đỡ không được mà ngất đi. Đợt gió nọ cũng dù gì biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Chỉ còn lại có Lâm Hiên phiêu phủ ở trong không gian hư vô cũng không. Biết trải qua bao lâu phía trước xuất hiện một điểm ánh sáng sau đó. Một luồng lực lớn tác dụng lên trên người Lâm Hiên, đưa hắn quẳng ra. Thiếu ra, thiếu ra. Âm thanh ôn nhu duyên dáng truyền vào tay, rốt cuộc cũng từ từ bắt đầu. Khôi phục. Lâm Hiên ý thức lại được, đầu vẫn còn mờ mịt. Hắn mở mắt ra, thì chỉ. Thấy một màu đen mờ mịt. Trời màu đen, đất màu đen, thậm chí một ít cây cỏ hình dạng cổ quái. Tất cả đều đen như mực. Nơi này là... Lâm Hiên đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức rất nhanh ý thức của hắn trở. Nên rõ ràng, những gì đã phát sinh hiện lên trong đầu ô kim long giáp. Thuận vẫn lặng lặng nằm ở bên chân. Xem ra mình vận khí không tệ cũng không có mất mạng trong lúc xoáy. Không gian. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng trước tiên kiểm tra một chút thân. thể Thế... Pháp lực vẫn tràn đầy, cũng không chút thương tổn nào. Nhìn thấy thiếu gia tỉnh lại, Nguyệt Nhi cũng vui vẻ ra mặt, lặng lặng. Trôi nổi ở một bên. Tiểu nha đầu mặt đồ trắng trong thế giới tối đen này, ngược lại càng. tỏa ra vẻ xinh đẹp đồng lòng người. Nguyệt Nhi, làm cho nàng lo lắng rồi. Thiếu gia đừng nói như vậy, người và ta chẳng lẽ còn phân lẫn nhau. Chỉ cần nhìn thấy người bình an vô sự, Nguyệt Nhi đã vui mừng rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Hiên gật đầu, sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ kỳ quái Nguyệt. Nhi, ta đã bất tỉnh bao lâu rồi. Đúng vậy, sau khi ra khỏi lúc xoáy không gian, ta đã tỉnh dậy, nhưng... Thiếu ra người đã hôn mê hơn 10 ngày, khi bắt đầu, ta cũng hoảng sợ. May là tình trạng của người càng ngày càng tốt hơn Nguyệt Nhi. Đếm trên đầu ngón tay rồi nói như thế. Cái gì ta hôn mê hơn 10 ngày. Lâm Hiên cực kỳ hoảng sợ trên mặt. Lộ ra vẻ không tin Nguyệt Nhi không tính sai chứ. Thiếu ra sao có thể ngay cả thời gian cũng phân không rõ ràng. Nguyệt Nhi lớn cao ngực hết sức tự tin nói. Lâm Hiên lại thoáng trầm mặt xuống, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thiếu da, người làm sao vậy? Nguyệt Nhi cũng nhìn ra không ổn trên. Khuôn mặt xinh sắn toát ra vẻ quan tâm. Nhìn khuôn mặt hồn nhiên của tiểu nha đầu đáng thương Lâm Hiên không? Biết nên nói như thế nào? Nguyệt Nhi xin lỗi một lúc lâu, Lâm Hiên mới chậm rãi mở miệng. Trong thanh âm tràn đầy vẻ ái náy. Làm sao vậy? Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, nghe mà đầu đầy mơ hồ thiếu ra. Không phải là hôn mê quá lâu mà suy ý có chút không rõ ràng chứ, tự. nhiên lại đi xin lỗi mình. Đều nói thế sự vô thường kết quả như vậy quả thật lâm hiên không thể. Đoán trước được. Bởi vì lần trước giải trừ họ ngầm ma anh thời gian tốn ngắn hơn dự. Đoán nhiều, dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối Cho nên hắn mới đến hồng Vân Cốc sẵn diệt trừ lũ lừa chọc vạn Phật Tông này Sau lại thông qua sư hồn thuật Ngoài ý muốn biết nơi này có một bảo Vật làm cho lão quái vật ly hợp kỳ Cũng mơ ước cơ hội tốt như vậy Lâm Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua Theo suy đoán của hắn Dù sao lấy bảo vật cũng không bao lâu Vậy mà sau khi tiến vào lúc xoáy không gian chỉ là hôn mê mà đã bất. Tỉnh hơn 10 ngày tính thời gian mình cùng ông chủ cửa hàng ước. Định chẳng phải là đã bỏ lỡ sao. Như thế tới nay Nguyệt Nhi kết anh cũng sẽ khó khăn hơn trước. Lâm Hiên trong lòng đối với tiểu nha đầu ái náy có thể thấy được. Nghe Lâm Hiên đem nguyên nhân nói ra Nguyệt Nhi trên khuôn mặt xinh. Sắn vẫn lộ ra nộ cười thản nhiên thiếu ra, đừng để trong lòng. Nguyệt Nhi không trách người đâu. Ta biết nàng sẽ không trách ta, nhưng chỉ hoãn ghét anh trong lòng ta. Vẫn rất ái náy lâm hiên thở dài, có chút không thể tha thứ cho bạn. Thân, thiếu ra, người cây này, rất muốn ta ghét anh phải không? Tiểu nha, đầu thanh âm có chút vừa dị cuối đầu, hai tay dây dây góc áo, khuôn. Mặt xinh xắn hồng hồng nói, u, v, quy, quy, mơ, đó là đương nhiên rồi đáng tiếc Lâm Hiên đang ăn năn hối hận. Căn bản là không có chú ý tới vẻ mặt rất kỳ quái của cô gái bên cạnh. Bất quá lấy tính cách của hắn, hiển nhiên cũng biết buồn bực cũng vô. Ít vẻ ảo não trong mắt dần dần được thay thế bằng vẻ kiên định. Nguyệt Nhi đừng buồn thiếu ra đáp ứng nàng chờ sau khi ra khỏi. Nơi này ta sẽ lập tức vì nàng tìm kiếm phương pháp kết anh tiếp đó. Cho dù là trời sang xuống ta cũng không quản tát cả chờ nàng ngưng ghét. Nguyên anh trước đắt. Đã... U, V, Quy, Quy, Mơ, Nguyệt, Nhi gật đầu. Thấy lâm hiên đối với mình quan tâm như vậy. Tiểu nha đầu trong lòng như được ăn mật ngọt. Hơi chần chừ một chút. Mới lo lắng mở miệng thật ra thiếu ra người cũng đừng tự trách. Mình có lẽ không cần đi tìm khắp nơi, Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi có lẽ rất nhanh có thể ngưng ghét Nguyên Anh. Nàng nói cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kỳ. Quái! Không có Nguyệt Nhi vội vàng lắc đầu ta chỉ nói bậy thôi thiếu. Ra người đừng để ý. Nhưng bất quá kinh biến này chỉ là bắt đầu.